Xin chào các khán giả thân của kênh Thiên Hà Truyện. Hôm nay Tiên Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật niệm Vĩnh Hằng, tập số 272. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nào. Nhật Hằng, tập 272. Thế giới run rẩy, thiên địa vận vẹo, chúng sinh đều đang cúi đầu. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở cạnh cửa thành. Ở dưới thần thức giống như là gió báo này, lông tóc không tồn hao Hắn ngần đầu nhìn về phía nơi bên kia thành Kinh Châu chuyển đến thần thức này. Sau khi cảm nhận được kia bên trong thần thức này, mang theo sự không vui, hắn thở dài. Bạch Mỗ ra mắt linh cửu đạo hữu. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, ước chừng qua hơn 10 hơi thở mới có giọng nói lạnh như băng, ở trong trời đất này chậm rãi tản ra. Phương thức bạch đạo hữu tới đây Thật là không giống với người thường Người đầu ngành đón thông thiên vương Bạch tiểu thuần Theo âm thanh của linh cửu thiên tôn chuyển ra Mỗi một chữ đều giống như là thiên lôi Nổ mạnh bên trong thành kinh châu này Rất nhanh Lại có từng bóng người Ở trong thành trì lao thẳng đến nơi đây Trong những thân ảnh kia Mời vị cường giả bán thần thân mang chức vụ quan trọng Lại chấn giữ thành tại kinh châu Lúc này tất cả đều bay vì hướng cửa thành rất nhanh những người này bên trong thành kinh Châu bởi vị bán thần là dưới quyền của Linh cửu Thiên Tôn nằm giữ chức vị quan trọng ở trong từng đạo cầu vòng này gào thiết nào tới đã sắp đến bên ngoài cửa thành trong 10 người này có 7 nam bà nữ có lão nhân có trùng niên con nữ tử xinh đẹp mỗi người đều độ sát thần phát nghiệm nghị sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu thuần trong mắt từng người đều có việc kinh ngạc khác thường tất cả đều tiến đến Cũng không nhìn nắm người từ lâm hậu đang quỷ ở nơi đó Bọn nó hướng về phía bạch tiểu thuần Ôm quyền cuối độc thật xong Bái kiến thông thiên vợ Cái cúi đầu này khiến cho mọi người bốn phía xung quanh Giống như là từ trong sự hoảng hốt trước đó Thấp tỉnh lại Mỗi người đối thở dồn dập Chuyện ngày hôm nay thực sự được vượt qua sự tưởng tượng của mọi người Ở trong sự chú ý của vạn người Trong lòng bạch tiểu thuần thầm than Tất cả đều hiểu rõ Hắn hiện tại Đã không phải là tu sĩ nho nhỏ mới bước vào tu chân giới Hắn thân đạt thiên tôn Không nói có thể nhìn thấu lòng người Nhưng có thể đoán được 7-8 phần Mời vị bán thần trước mắt này Nhìn như là cung kính Nhưng trên thực tế Trong cách xưng hô của bọn họ Là có thể thấy ra thái độ của bọn họ Cho dù nghi thức nghiên tiếp này lại long trọng mấy đi Thì cũng không khỏi dấu giếm được sự bài xích đến từ kinh thành Kinh Châu Rất nhanh Ở bên trong thành Kinh Châu này Lại có một số lượng thiên nhân Thậm chí tu sĩ hộ vệ vượt quá mấy vạn đều nhanh chóng chạy tới. Bọn họ sử dụng thời gian nhanh nhất ở nội ngoại cửa thành xếp thành hàng, có tiếng chuồng vang vọng ở bên trong thành kinh châu, truyền khắp 8 phương. Những tu sĩ đến nơi tiếp đón Bạch Tiêu Thuần, vây xung quanh phía trước Bạch Tiêu Thuần, một đường lộ vẻ cung kính, cuối cùng đi qua cửa thành. Về phần Tử Lâm Hầu quỳ ở bên ngoài, lúc này không ai đi đỡ hắn dậy. Thật ra Bạch Tiêu Thuần xuất hiện, bọn họ tuy có thể không nghe theo mệnh lệnh quán Nhưng biểu hiện khí khách ở bên ngoài mặt ắt không thể thiếu Từ Lâm Hầu bị Bạch Tổ Thuần tự tay trách phạt Vào lúc này tất nhiên chứ không có ai đi lấy lòng ắn Chuyện đắc tội với người Lúc này không có người nào Là muốn ý đi làm Lại như vậy Ở trong sự ngânh đón nhìn như là long trọng Nhưng lại không có sự lộ ra nhiệt tình Trong đồng châm thần tất cả tu sĩ trong thành Đều là chấn động Từ phía xa bọn họ nhìn lại Bạch Tổ Thuần một đường theo cửa thành Tới bên ngoài trong một chỗ phù đệ rất xa hoa Ở khu vực trung tâm của thành Kinh Châu Phù đệ này có kích thước lớn vạn trượng Đứng sừng sững nơi đó Bên trong Xả sơn Đình viện khắp nơi Có cầu nhỏ nước chảy Hành đình khắp chốn Toàn bộ phù đệ tàn ra uy áp kinh người Có cái linh khí nồng đậm lưu chuyển ở bên trong Giống như bên trong có đại trận xung quanh Lấy lực lượng địa mạch đến từ tiên vực thứ hai Khiến cho nơi đây cùng với bên ngoài Hoàn toàn không giống nhau Còn có hơn 1.000 nam nữ tu sĩ cung kính đứng ở bên ngoài phù đệ Những người này tất cả đều là tu sĩ Người ở của Bạch Tiểu Thuần Phụ trách chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Bạch Tiểu Thuần Trong bọn họ Con nam Tuấn Lãng Nữ xinh đẹp tuyệt trần Bất kỳ một người nào thoạt nhìn Đều là minh diễm không tầm thường Sự phụ trương này Sự xa hoa này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thực sự không lựa chọn được khuyết điểm nào Bên trong toàn bộ kinh thành Kinh Châu Phù đệ giống như vậy Chỉ có hai tòa Một tòa thuộc về Bạch Tiểu Thuần Một tòa khác so với linh khí nơi đây có muốn nồng đậm hơn Thậm chí đại biểu quyền lực đỉnh phong của tiên vực thứ hai Lại là phù đệ của linh cửu thiên tôn Cũng bày khoảng cách ở chỗ ở hai người không xa Thậm chí có thể từ phía xa có thể nhìn thấy nhau Những tu sĩ quyền quý đến từ thành Kinh Châu Ở dưới sự cung kính cùng khách khí Sau khi đưa Bạch Tiểu Thuần vào nơi đây Từ người một lại từ biệt rời đi Từ đầu tới cuối cũng không nhìn thấy vị linh cửu thiên tôn kia xuất hiện, chỉ là lúc vừa mới bắt đầu, từng tán ra thần thức, nói ra một câu kia là xong. Trong lòng Bạch Đẩu Thuần biết rõ, đây là đối phương không định gặp mình, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, tiên vực thứ hai này vốn chỉ là một thiên tôn đối vực, hiện tại mình tới, biến thành hai vị, dưới tranh chấp quyền lực, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Bạch Đẩu Thuần càng rõ ràng hơn, linh cửu thiên tôn ở tiên vực thứ hai chấn quá nhiều năm tháng. Có thể nói là gần như tất cả thiên nhân bán thần ở đây Hầu hết đều là môn hạ quán Được hắn để bạt lên Nơi đây cũng mới nói Là tin vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều Không nói bằng là nơi thùng sát của vị Liên Cửu Thiên Tôn này Đồng thời Bạch Thầu Thuần thân cũng là người ngoài Cho dù có liên chức vị tương tự với Liên Cửu Thiên Tôn Nhưng hắn hiểu rõ Nếu mình ở đây xuất hiện một ít chuyện gây ra tai họa Giống như là bên trong Thánh Hoàng Thành Bất luận là cố tình hay là vô tình Vị Liên Cửu Thiên Tôn này Đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cũng được Ta vốn là dự định giấu mình Trước đây đều ăn nhờ ở đâu Hiện tại ta cũng coi như là nửa người chủ nhân Tuy không quan tâm tới mọi chuyện Lại không có ai dám chọc ta Bạch Tiểu Thuần thở dài Sau khi suy nghĩ một chút Hắn quyết định mình an phận một chút Ở bên trong tiên vực thứ hai này Cũng không có ý định đi tranh quyền Hắn chuẩn bị trở lại yên tĩnh Cố gắng tu luyện Thông thiên đạo nhân Sớm hay muộn có một ngày Ta có thể chém ngươi lần thứ hai Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lấy lên Ngoại trừ lựa chọn cấp cho tu sĩ thế giới thông thiền tư cách ra Đây là một nguyên nhân quan trọng khác Thúc đẩy hắn tu luyện Sau khi có quyết định Bạch Tổ Thuần an tâm Tại bên trong phù đệ này Phù đệ tuy lớn có thể nói là hơn 1.000 nghìn tôi tớ ở bên trong Ngược lại vẫn tính là thích hợp Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh Trong nửa tháng này Gần như không có bất kỳ người nào đến bái phòng cả Về phần linh cửu thiên tôn Càng hoàn toàn không có một chút điện nào Dường như tất cả mọi người Ngoại Đều tần được bỏ qua sự tồn tại của Bạch Tổ Thuần Bình thường tất cả mọi chuyện liên quan tới tiên vực thứ 2 Vẫn là do 10 vị bán thần này báo cáo Sau khi bọn họ đã chỉnh lý Cũng xin đi chỉ thị từ Linh Cửu Thiên Tôn Đối với điều này Bạch Tổ Thuần cũng không có lưu tâm Mỗi ngày hắn đều ở trong mật thất Cầm lệnh bài quạt tàn này tu luyện Dần dần Bên trong thành Kinh Châu Vốn có một ít tu sĩ dự định xem náo nhiệt Cũng chậm rãi không còn hứng thú Thậm chí ngay cả những tu sĩ châu khác Của tiên vực thứ hai Dần dần cũng biết hết đến vị thông thiên vương này Tới một mức độ nào đó Giống như là tỏ ra yếu kém về phía linh cửu thiên tôn Bạch tàu thuần làm như vậy Thu hoạch được Chính là hắn bất kể cần gì Chỉ cần mở miệng Sẽ có người đưa tới Ở trong thời gian tu luyện Dựa theo thân phận của thiên tôn của hắn Nhìn hình như là thành kinh châu Sẽ thỏa mãn trong khả năng lớn nhất Tất cả dường như đều bình an vô sự Đối với tiên vực thứ hai mà nói, có Bạch Tiểu Thuần hay không đều giống nhau. Bạch Đầu Thuần cũng vui vẻ được thanh nhàn, chìm đắm vào trong chuyện nghiên cứu lệnh bài. Mỗi ngày hắn hấp thu linh khí ở bên trong lệnh bài, tốc độ tu luyện của bản thân càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng có rất nhiều, rất nhiều tiến đan linh thảo bị hắn lấy thân phận thiên tôn muốn tới lấy tăng cường tu vi của mình. Thậm chí thời điểm rảnh rỗi, Bạch Đầu Thuần cũng bắt đầu nghiên cứu chuyện lừa nỗ lực ở tiên vực của vĩnh hằng này tìm được sản phẩm thay thế luyện đở. Loại chuyện này không khó, sau khi Bạch Tiêu Thuần suy nghĩ, tìm được đáp án. Tiên vực Vĩnh Hằng có luân hồi hoàn chỉnh, muốn thu hoạch hồn, độ khó là quá lớn. Sản phẩm thay thế lại không ít, bất đ luận là một loại vật phẩm gọi là hồn thạch hay một ít nhiên liệu hư hữu, sau khi cải biến đều có thể từ trình độ nào đó hình thành lửa nhiều màu. Trên thực tế, không chỉ là Bạch Tiêu Thuần làm như vậy, ở trên Tiên vực Vĩnh Hằng, tất cả luyện hồn sư đến từ Man Hoang đều làm như thế. Về phần đám người Trương Đại Bàn Lại là dùng biện pháp tương tự Làm như thế Lợi ích sẽ là khiến cho luyện linh trở nên càng dễ dàng hơn một chút Dù sao nguyên liệu nhiều Nhưng chỗ hại cũng có Đó chính là sau 7-8 lần luyện linh Muốn tìm được lừa nhiều màu Không phải là không có khả năng Cần phải dựa vào cơ duyên Dù sau năm đó Sở dĩ man hoang có chỗ độc đáo Ở trên phương diện luyện linh Có liên quan trực tiếp cùng với luyện hồn hóa lừa Đáng tiếc Cũng không có đủ hồn Bạch Tố Thuần lắc đầu, nhìn trên mu bàn tay của mình một chút. Hồn của Bạch Hạo thiêu đốt, lưu lại vết tích ngọn lửa. Bạch Hạo vẫn đang ngủ say, không thức tỉnh. Bạch Tố Thuần cũng từ từ ý thức được, hình như chỉ có luyện lửa mới là cơ hội khiến cho Bạch Hạo thức tỉnh. Chỉ có điều lửa nhiều màu, cao dài tùy khó tìm kiếm được, nhưng dưới bảy tám lần luyện linh pháp bảo đan dược, Bạch Tố Thuần vẫn có thể chế luyện ra không ít. Thậm chí cái Càn Đại kiếm bác Bạch cũng bị hắn đế ra luyện đinh một lần. Ban đầu, Bạch Tàu Thuần cho rằng trong 5 tháng tiếp theo sẽ có không ít thời gian để vượt qua như vậy cho đến 3 tháng sau. Bạch Tàu Thuần đang tu luyện cùng nghiên cứu lệnh bài, đột nhiên nghe được tiếng chuồng rung trời đến từ bên trong thành Kinh Châu. Tiếng chuồng gấp gấp, vang vọng khắp nơi, truyền khắp thành trì, đồng thời có tiếng kêu kinh ngạc hỗn loạn rất nhiều, rất nhiều nơi bên trong thành Kinh Châu, đồng thời chuyển ra. Bạch Tàu Thuần cũng sừng suốt một chút, sau khi mở mắt ra, hắn đi ra khỏi mật thất. Lập tức liền có tôi tớ tu sĩ lộ vẻ hoang mang Từ bên ngoài chạy vào Sau khi nhìn thấy được bạch tiểu thuần Hắn lập tức ôm quyền cúi đầu Đại nhân Một châu cuối cùng của Bắc Bộ Nửa canh giờ trước bị quỷ mẫu thiên tôn Của Tà Hoàng Triều mang theo đại quân Tà Hoàng Triều Tự mình đánh hạ Từ nay về sau Năm châu Bắc Bộ thiên vực Hoàn toàn tách rời khỏi thánh Hoàng Triều ta Chiến tranh sắp bắt đầu rồi Vị tôi tớ tu sĩ này trong sự hoang mang Âm thanh cũng run dày giống như mang theo bi quan tuyệt vọng nào đó. Khoảng hút cái gì? Bạch Đẩu Thuần trừng mắt, trong lòng tôi tớ tu sĩ này lập tức run lên, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn vội vàng cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Bạch Đẩu Thuần không cảm thấy chuyện này có gì đáng lo ngại quá lớn. Tào Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều có khai chiến hay không, không quan hệ gì với hắn. Chỉ có điều dựa vào cảm giác quán, trong thời gian ngắn hai đại hoàng triều này căn bản cũng không có khả năng khai chiến. Nếu như đối đầu với kẻ địch mạnh Thì cũng thôi. Theo lời đồn này Không phải người khổng đồ chuối tề trên bầu trời. Trần trần chính chính đứng ở đó sao. Dưới bối cảnh như vậy. Làm sao có thể tùy ý khai chiến. Mặt khắc Bạch Tàu Thuần thấy. Phía Bắc Mạch tiên vực thứ hai đã mất 4 trâu. Một trâu cuối cùng này sớm muộn thì cũng sẽ mất. Hình như cũng không phải là chuyện gì khiến cho người ta bất ngờ. Chỉ có điều. Hiện nhiên loại chuyện mất trâu này. Đã có một thời gian rất lâu không xuất hiện. Cho đến lúc này mới lại khiến cho lòng người bàng hoàng. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần lạc đầu, phán đoán của hắn rất nhanh được chứng thực. Quỷ Mẫu Thiên Tôn chỉ chấm lấy một châu cuối cùng của phía Bắc, sau đó cũng không tiếp tục phát động chiến tranh, thậm chí chưa từng giết qua người nào. Tất cả bán thần, thậm chí không ít tu sĩ bên trong châu này đều bị xua trở về lãnh thổ Thánh Hoàng triều mà thôi. Công Tôn Uyển Nhi này, làm sao lại đến nơi này? Đối với chuyện chiến tranh, Bạch Tiểu Thuần không mấy lưu ý, hắn hiếu kỳ chính là việc Công Tôn Uyển Nhi này đến đây, mỗi khi nghĩ đến mình thay thế Quỷ Mẫu thành Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy rất đáng ý Đồng thời sau khi vị Tà Hoàng kia phát hiện ra Tâm tình nhất định tệ hại Mặc dù Quỷ Mẫu cùng Công Tôn Uyển Nhi Đều là một người Trên thực tế đã có sự khác biệt rõ ràng Quỷ Mẫu thuần phục Tà Hoàng Thu đoạn độc ác Công Tôn Uyển Nhi cho dù thủ đoạn cũng độc ác Nhưng dù sao từ quan hệ vướng mắc Vẫn có quá nhiều liên hệ cùng Bạch Tiểu Thuần Còn nữa Một trâu Bắc Bộ cuối cùng này Ta thế nào lại có cảm giác có chút quen thuộc Bạch Tiêu Thuần suy tư một lát về chuyện liên quan tới Công Tôn Uyển Nhi. Sau đó hắn lại nghĩ tới Châu Bắc Bộ này. Một lát sau, hắn bỗng nhìn vui mừng. Đó không phải là Châu do Tử Lâm Hầu trấn thủ sao? Bạch Tiêu Thuần nghĩ tới, Tử Lâm Hầu chính là đại tôn một thiếu cuối cùng của Bắc Bộ. Chuyện liên quan tới Tử Lâm Hầu, Bạch Tiêu Thuần cũng từng chú ý một ít. Lúc đầu mình đập cho Tử Lâm Hầu quỳ ở nơi đó, cho đến mấy ngày sau, Linh Cửu Thiên Tôn hạ lệnh đưa hắn ra, lúc này hắn mới rời khỏi thành Kinh Châu. Trên chuyện này, Bạch Đầu Thuần cũng nhìn ra được thái độ của Liên Cửu Thiên Tôn, nhìn như để chiếu cố tâm tình của Bạch Đầu Thuần, nhưng trên thực tế, sự căm hận của Tử Lâm Hầu đối với Bạch Đầu Thuần, theo mấy ngày này đi qua sẽ càng thêm sâu đậm. Mà những bản thần châu khác cũng ở dưới sự mối thủ này, tâm tình căm thù Bạch Đầu Thuần, cho nên thăm căn cố đế. Loại chuyện này trong lòng Bạch Đầu Thuần biết rõ, nhưng hắn thực sự không có hứng thú đối với quyền lực nơi này, cũng không nguyện đi chuẩn bị một chút chuyện mờ ám. Theo hắn thấy, Mình phải là người làm chuyện lớn Làm sao có thể chìm đắm trong loại quyền mưu này Hừ. Trước đây Thời điểm ta ở Man Hoang Lại được người ta gọi là độc thần Bạch Tổ Thuần ngạo nghẽ ngờ đầu Vùng tệ áo một cái Không tiếp tục để ý tới chuyện bên ngoài Xoay người một lần nữa Tiến vào mặt thất bắt đầu tu lệ Mấy ngày sau Theo một trâu cuối cùng ở phương Bắc đã mất Trở thành thực sự Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều Lại bắt đầu một đợt kháng nghị cùng tranh chấp Ở bên trong tiên vực thứ hai này Mọi người hình như đều tiếp nhận chuyện này Tất cả cũng bắt đầu khôi phục lại sự bình tĩnh Cũng chính vào lúc này Một buổi trưa Bạch Tiểu Thuần đang Ở trong mật thất tịnh tọa Bỗng nhiên lấy ra ngọc giàn truyền âm Thần thức của hắn đào qua Trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng Hắn lập tức lại xuất quan Tự mình đến cửa chính của vụ đệ Hắn thấy được đứng ở ngoài đó Thân thể cao ngất Lớn giống như là ngọn núi nhỏ đó là cự quỷ vương. Cự quỷ lão ca." Bạch Đầu Thuần cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm cổ Cự Quỷ Vương. Từ sau khi hắn đi tới nơi này, đã lập tức liên hệ cùng Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương lúc đó cũng mừng rỡ không thôi, nhưng thật ra chỗ châu của hắn lại cách kinh châu quá xa, đồng thời bản thân hắn là đại tôn của một châu, không thể tùy ý rời khỏi. Sau đó mới không có lập tức đến ôn chuyện Bạch Đầu Thuần cũng bị chuyện nghiên cứu lệnh bài kia cùng tu luyện hấp dẫn, hắn vốn định đang trong một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ đi thăm hỏi Hiện tại, Cự Quỷ Vương tới, Bạch Tiêu Thuần nhất thời vui mừng, nhưng Cự Quỷ Vương đối mặt với sự nhiệt tình của Bạch Tiểu Thuần, hắn có chút do dự. Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thậm chí hắn còn một lần hiếm thấy không có đi sửa lại lời Bạch Tiêu Thuần nói. Phải biết rằng trước kia Cự Quỷ Vương nghe được Bạch Tiểu Thuần hô hoán gọi hắn là lão ca, phần lớn rất chừng mắt, nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần mình chính là nhạc vụ quán. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn không nhiều lời. Lôi kéo cựu quỷ vương đến đại điện. Sau đó hai người ngồi chung một chỗ, chờ tô tứ bưng rượu ngon, hoa tươi lên. Sau đó Bạch Tiểu Thuần cho tất cả mọi người rời đi. Hắn cầm chén rượu lên, nhìn về phía cự quỷ vương một lần, hành động. Nhạc phụ tiểu tế mời ngay. Nghe được Bạch Tiểu Thuần xưng hô với mình, trong lòng cự quỷ vương cảm thấy ấm áp. Phiền muộn trong lòng cũng giảm đi một chút. Hắn cười mắng vài câu, sau đó cầm chén rượu lên, uống một hộp. Hai người một chén, tiếp một chén, nói về chuyện đã qua. Dần dần nói đến tiểu trấn tử ở Tào Hoàng triều. Thời điểm nói đến quả phụ trong tiểu trấn tử, Cự Quỷ Vương cùng nở nụ cười. Từ từ bọn họ còn nói đến cuộc sống hai người sau khi chia tay ở Thánh Hoàng thành. Cự Quỷ Vương ở bên trong châu quán, giống như thổ hoàng đế, lúc này, sau khi uống không ít, hắn chợt vỗ ngực. Bạch Tiểu Thuần, ta cho ngươi biết, nhạc phụ ngươi ở bên trong thần La châu chính là nói một không ai dám nói hay. Phạm là nữ tu của Tử Sắc, người nào mà không thầm động xuân tâm đối với bản vương. Bạch Đầu Thuần nhìn Cự Quỷ Vương có chút xem thường, hắn cầm chén rượu lên uống cạn, không nói chuyện. Cự Quỷ Vương mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không tin, nhất thời nổi giận, lập tức mở miệng nêu ra ví dụ về chuyện của mình ở Thần La Châu, mang theo một ít khoa trương cùng bịa đặt, nói lời nói tiếp mặt mày hớn hở. Bạch Đầu Thuần ở một bên nghe, Thi thoảng châm chọc vài câu, trong cho Cự Quỷ Vương cười mắng lớn. Rất nhanh, Bạch Tiếu Thuần cũng nói đến chuyện mình ở Thánh Hoàng Thành, từ chuyện bắt đầu câu cá cho đến hạt sen, đài sen, cùng với cuối cùng là củ sen. Tất cả điều này, Cự Quỷ Vương mặc dù đã nghe nói qua, nhưng lúc này sau khi nghe được Bạch Tiếu Thuần miêu tả, hắn cũng liền vỗ bản hắn chỉ cảm thấy Bạch Tiếu Thuần này thực sự là một ôn thần, bất kể đi tới nơi nào thì đều nhất định có thể gây ra tai họa cho tám phương. Cho đến đêm khuya, hai người uống rượu cũng gần đủ, nói cũng không ít. Sau đó Bạch Tiếu Thuần nhìn Cự Quỷ Vương một chút, Hắn đã sớm nhìn ra thần sắc tiểu tụy kia của cự quỳ vương Dường như là nhận phải đà kích cổng lồ Lúc này hắn mới nhẹ giọng hỏi một câu Hiện tại có thể nói một chút xem Nhạc vụ đại nhân Ai khi dễ ngươi Cựu quỳ vương nghe vậy liền trầm mặt Sau một lúc lâu Hắn cầm lấy bò rượu bên cạnh Trực tiếp lại đồ xuống học Cho đến uống xong Hắn ít một hơi thật sâu Mắt có chút đỏ lên Hùng hằng vỗ bàn một cái khinh người quá đắng Linh cửu thiên tôn này Giàm giữ tù sĩ thế giới thông thiên Đi tới thần La Châu thì cũng thôi Ta đánh không lại hắn Chưa có thể nhìn Hắn nói với La Thần Châu ta không để ý Không hỏi tới Ta cũng không thể nhịn Thái độ của hắn, Ám chỉ những châu khác cô lập đối với ta Hơn nữa Mỗi lần châu hắn đến đây họp thường kỳ Đều không thiếu độc quát mắng Ta còn có thể chịu Nhưng hôm nay dựa vào cái gì chứ Từ lâm hầu kia là đồ nhát gan Hắn ở Bắc Bộ làm mất một châu Sau khi trở về chẳng những không có bị trách phạt mà lại trực tiếp ăn bài vào thần La Châu ta. Được có thể, chuyện này ta lại nhịn nữa. Nhưng mụ nội nó, linh cửu thiên tôn này lại có thể xác phong từ Lâm Hầu này làm đại tôn của thần La Châu. Ta lỗi lầm gì đều không có, lại có thể bị thu lại chức vụ đại tôn, biến thành phụ tá của Từ Lâm Hầu. Thần La Châu, ta sử dụng tất cả tâm huyết đi làm, ta muốn chế tạo nơi này thành căn cơ của thế giới thông thiên ta, nhưng hiện tại cũng đã bị mất rồi. ỳ Vương cười thả một tiếng hùng hằng chặt nắm đấm chuyện này hắn vốn không muốn nói bạch Tiểu Thuần hắn biết Bạch Tiểu thuần vừa thăng cấp Thiên Tôn căn cơ bất ổn nhất là ở chỗ này thuộc về bên trong địa bàn của Linh cửu Thiên Tôn Bạch Tiểu thuần cũng không có quyền phát biểu chuyện của mình để cho Bạch Tiểu Thuần biết sợ rằng gây ra tranh cãi lớn hơn nữa chỉ là chuyện này không gạt được trong lòng cự Quỷ Vương có khổ sở lúc này sau khi hắn cùng biết Bạch Tiểu thuần ôn chuyển Bạch Tiểu thuần hỏi thăm hắn mới nói ra Nghe được lời cự quỷ vương nói, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, tay hắn cầm chén rượu, dường như là cũng bất động. Chỉ là trong mắt của hắn, lúc này từ từ bắn ra tia sáng. Sau khi tia sáng này càng lúc càng thịnh, trực tiếp hóa thành hỏa diễm, giống như ở một tiếng bốc cháy liền "Tiểu Thuần, ngươi đừng kích động." Cự quỷ vương bị dọa cho giật mình, còn có chút hối hận vì mình đã đi nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, hắn vội vàng mở miệng nói. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, Ánh mắt hắn rơi trên chỗ của Linh Kiều Thiên Tôn phía xa Dần dần hỏa giết vào trong mắt hắn Trở thành âm trầm, nhẹ giọng nói Nhạc phủ Có thể chuyện này nếu ta không phản kích Như vậy có thể tưởng tượng được Sau này tất cả người của thế giới thông thiên Ở trong Thánh Hoàng Triều Đều sẽ càng thêm khó khăn Đều đã khỉ rẽ đến đỉnh đầu Ta làm sao có thể ngoài mặt làm ngư Tiểu thuần, ngươi đừng kích động Không có thần La Châu Chúng ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp khác Thân phận của ta đã được thánh hoàng khẳng định, ta nghĩ linh cừu thiên tôn này cũng không dám áp chế quá mức, sẽ cho ta một công đạo. Cự quy vương nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mắt, hắn cảm thấy có chút không ổn. Thật ra những chuyện Bạch Tiểu Thuần đã từng làm ra kia, bất kỳ một chuyện nào cũng làm cho hắn cảm thấy hãi hủ khiếp vía. Lúc này càng hối hận, mình không nên nói cho Bạch Tiểu Thuần biết. Bạch Tiểu Thuần nặng nề lắc đầu, chậm rãi đứng lên. "Tiểu Thuần, chuyện này cho dù là người muốn làm, chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ hơn." Người cứ như vậy mà sống tới chỗ Linh Cửu Thiên Tôn cũng không có giải quyết được chuyện gì cự Quỳ Vương suốt ruột vội ngăn cản lại Nghe lời Cựu Quỳ Vương nói Bạch Tổ Thuần có chút kinh ngạc Ta chưa nói sẽ đi tìm Linh Cửu Thiên Tôn Giao hòa này làm việc không phúc hậu ta dự kiến cho bọn họ buồn nôn một chút mà thôi Lão ca chuyện này ngươi không cần phải để ý đến nữa Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi ra ngoài một chuyến Bạch Tổ Thuần nói xong liền đi ra ngoài Cựu Quỳnh Vương có chút không đoán được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần Hàng có chút do dự Còn muốn đi tới ngăn cản Nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần tháo một cái Đã biến mất không thấy tổng thích Đứng trong đại diện Lúc này cự Quỳnh Vương thở dài một tiếng Giậm chân Hai biết tu vi của mình Không cách nào có thể đổi kịp Bạch Tiểu Thuần Hắn chỉ có thể than thờ ngồi ở chỗ đó Cầm bầu rượu tiếp tục uống rượu Sau khi hắn cảm thấy mình đi tới nơi thần lai châu này Vốn đã cảm thấy thỏa mãn Nhưng hôm nay tất cả đều hóa thành hư không bao gồm cả tứ khí quán cũng đều lần lượt ở dưới sự công kích ở đây, có chút nản lòng thoái chí, để nỗi thần sắc hoàng hốt tiểu tụy khiến cho Bạch Tiêu Thuần nhìn ra. Giờ khác này, ở trong thành Kinh Châu, trong thiên địa, bóng người Bạch Tiêu Thuần từ bên trong hư vô một bước đi ra, hắn không quay đầu lại nhìn thành Kinh Châu, mà là triển khai tốc độ cao nhất lao thẳng đến phương bắc. Tốc độ của Thiên Tôn được Bạch Tiểu Thuần toàn được triển khai, tốc độ cực nhanh, vượt qua tất cả, mặc dù khoảng cách giữa Kinh Châu Bắc Bộ Không phải là quá gần Lại không phải đặc biệt xa xôi Ở tốc độ nhanh như tên bắn này Thời điểm còn chưa sáng Bạch Tiểu Thuần đã từ phía xa Nhìn thấy được mặt đất của Bắc bộ tiên vực Ở đây băng thuyết bao trùm Thiên địa lạnh giá hoa thiết bay xuống Mặt đất mờ tối Gió lạnh nước nở thổi qua Khi bạch Tiểu Thuần đến đây Thần thức đảo qua Sau đó hắn trực tiếp xác định phong tỏa Ở một chỗ khu vực Thuấn gì đi Lúc trong Bắc bộ tiên vực này Bên trong một chỗ thành trì Trong một gian động phủ nhìn như tầm thường Công Tôn Uyển Nhi Đang khoanh chân ngồi tỉnh thoả Làm thiên tôn chấn thủ bác bộ thiên vực này Nàng vốn không cần quanh năm ở chỗ này Thật sự từ sau khi trở lại Tà Hoàng Triều Vì nàng cùng quỳ mẫu khác nhau Tà Hoàng đối với nàng có chút do dự Để chứng minh bản thân mình Cũng vì có thể đặt chân ở Tà Hoàng Triều Lúc này nàng mới đi tới nơi này Ở một khoảng thời gian trước Nàng bắt đế địa phương một châu Còn dự định trấn thủ ở đây Gián tiếp chứng minh lòng trung thành của mình Lúc này nàng đang tĩnh tỏa Bỗng nhìn trong lòng thoáng động Mắt vợ của nàng chậm rãi mở ra Lộ ra tinh quang Khương mặt nàng vốn đã lại cực kỳ xinh đẹp Lúc này theo ánh mắt mở ra Nhất thời toàn thân tàn ra vẻ mỹ lệ động lòng người Chỉ là ở ngoài vẻ xinh đẹp này Lại bao trù một tầng xương lạnh Lạnh lùng nhìn về phía cửa lớn của động phủ Không bao lâu Bên ngoài động phủ truyền đến tiếng giọng nói của bạch tiểu thuần Uyển nhi Nàng cũng đã biết tà tới Thế nào vẫn còn đóng cửa vậy? Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài động phủ Làm bạn bên cạnh hắn Là vô số hòa thuyết bay xuống Hắn nhìn cửa lớn động phủ đang đóng một chút Vội ho một tiếng Hắn cũng không cảm thấy mình Nói như vậy có gì không ổn Lần này là hắn đi cầu cứu trợ giúp Cho nên hắn suy nghĩ đầu tiên Giọng nói của mình phải mềm mỏng một chút Thứ hai Lại là lời nói phải có khiến cho công tôn uyển nhi Cảm thấy thật thân mật với mình Sau khi lời nói Bạch Tiểu Thuần nói ra Rơi vào trong tay công tôn Uyển Nhi Trên gương mặt tuyệt mỹ của công tôn Nguyễn Nhi Da mặt co giật vài cái Nàng cố tình không để ý tới bạch tiểu thuần Nhưng sau khi chầm mặt một hồi Nàng vẫn dơ tay phải vung lên Cửa lớn của động phủ mở ra Bạch tiểu thuần đi nhanh vào Thời điểm nhìn về phía công tôn Nguyễn Nhi Hắn nhìn thấy được đã không còn là gương mặt lạnh đủ trước đó Mà là hình dáng mang theo dáng vẻ tươi cười Trong mắt lộ ra u quang Quen thuộc trong ký ức của hắn Tiểu ca ca Bộn thế này, người Chẳng lẽ là muốn ở lại chỗ này một đêm sao Công Tôn Nguyễn Nhi cười một cách tự nhiên U quang trong mắt nàng tỗng tăng lên Thậm chí nàng còn vươn đầu lưỡi ra Liếm môi một cái Còn có thể ở lại một đêm Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên Hắn vội vàng hít một hơi thật sâu Thầm than một tiếng Nếu thực sự không phải có chuyện cần nhờ Công Tôn Nguyễn Nhi hỗ trợ Hắn tuyệt nỗi sẽ không đến tìm nữ tử này Không đợi nàng nói hết lời Hắn bỗng nhìn biến sắc Thân thể bỗng nuôi về phía sau Gần như là trong chấp mắt Khen lưu về phía sau Công tôn Uyển Nhi cười duyên lên tiếng Tiểu ca ca Thằng cấp thiền tôn Uyển Nhi rất muốn thử xem Tiểu ca ca có thư cách ở lại qua đêm hay không Thân thể hư ảo Trực tiếp lại xuất hiện ở địa phương phía trước mặt Bạch Tiểu Thuần Tay phải bấm quyết Một ngón tay hạ xuống Đâm một cái Lại trực tiếp xuyên qua hư vô Nơi Bạch Tiểu Thuần vừa đứng Thành một lỗ thùng tia sáng bốn phía xung quanh lỗ thùng này Vặn vẹo Còn có vòng xoáy đang ngầm xuất hiện Nàng làm cái gì Ta không ở lại qua đêm Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nuôi ra phía sau Vội vàng mở miệng nói Nhưng công tôn nguyện nhi cũng không có một lời Chỉ là rắn vẻ tươi cười của nàng Lại càng sáng lạng Dưới một bước lại tới gần Công tôn nguyện nhi Nàng điên rồi có phải không Ta là ân nhân cứu mạng của nàng đấy Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vừa nhảy Lại vừa tránh Khi mắt nhìn thấy công tôn nguyện nhi Lại một lần nữa tới gần Hắn cũng có chút nổi giận Nàng điên rồi sao Nói như thế nào chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy Ta lại không có ác ý Còn là ân nhân cứu mạng của Huy Lần này là muốn tìm tới nàng Nhờ nàng giúp một tay Bạch Tàu Thuần vừa nói xong Mắt công Tôn Nguyễn Nhi lộ ra ánh sáng kỳ lạ hiển nhiên sau khi nàng đã phát hiện ra Bạch Tàu Thuần né tránh vài lần Tốc độ của nàng lại nhanh hơn Toàn thân của nàng giống như là trở thành một đạo lưu quang Tay phải mang theo sự sắc bén Đâm thẳng đến mi tâm Bạch Tàu Thuần Bạch Tờ Thuần giận thật Lần này hắn không tránh nữa Hắn giữ tay phải lên Bấm quyết Ý luân hồi quá khứ trải qua Ẩn chứa ở trong tay Trực tiếp va chạm Ẩm một tiếng Một tiếng động vang lên Thời điểm cùng công tôn Nguyễn Nhi va chạm Công tôn Nguyễn Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng Thân thể rút cục chợt run dày Trong nhẹ mắt Bốn phía xung quanh nàng Lại xuất hiện vô số vũ văn Những vũ văn này đều là ký ức của nàng Lúc này chúng xoay tròn Khiến cho công Tôn Uyển Nhi Giống như là bị thiên lôi công kích, toàn thân đều chấn động. Bạch Tiểu Thuần cũng không sống tốt. Thật ra một đòn lưu quang này của công Tôn Uyển Nhi, giống như là xuyên qua thân thể Bạch Tiểu Thuần, hình thành một hố đen nhìn không thấy, lại có từng tia tử khí ở bốn phía xung quanh đi tới. Thậm chí trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, động phủ này cũng vặn vẹo, huyễn hóa ra vô số dị, giữ tận lệ quỷ, Giống như là muốn nhảy về phía mình. Đáng chết, người biết ta sợ quỷ lại còn làm ta sợ. Bạch Tiểu Thuần mắt, Trước khi đám lệ quỳ này nhào tới Vén của mấy công tôn Uyển Nhi dựa vào rất gần Tay phải tự nhiên lại rơi vào cái mông tròn của công tôn Nguyễn Nhi Trực tiếp tát một cái Bốp một tiếng Một tiếng động vang lên Âm thanh cực lớn này chấn động bốn phía xung quanh Những con lệ quỷ muốn nhào tới Đã vì nỗi lòng công tôn Nguyễn Nhi biến hóa vạn vẹo Đầu dừng lại một chút Lúc này thân thể công tôn Nguyễn Nhi chấn động Sắc mặt lập tức thay đổi Đồng thời lần đầu tiên trong mắt nàng cũng xuất hiện sát c Nhưng sát cơ này vừa dâng lên Bạch Tiểu Thuần mắt thấy hữu hiệu Lại tắt xuống một cái Bạch Tiểu Thuần Người đâm đầu vào chỗ chết Công Tôn Uyển Nhi nổi giận Toàn thân tính dễ dỡ thoát ra khỏi sự ràng buộc Của những vụ văn Do luân hồi quá khứ trải qua hình thành Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể đề nàng thoát thân Hắn tiến lên lại một tắt đánh xuống Cứ như vậy Sau liên tục hơn 10 cái tắt Tức giận của công Tôn Uyển Nhi Rốt cuộc biến mất Ngược lại trong mắt của nàng Lộ ra một tim mê man Sự mê man này Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đãi hủ khiếp vía Hắn vừa thả lòng Sát cờ trong mắt công tôn Uyển Nhi lại xuất hiện Bạch Tiểu Thuần sợ tới mức vội vàng Lại vỗ xuống một cái Lại như vậy Công tôn Uyển Nhi ngược lại Trở nên yên tĩnh Chỉ là mê man trong mắt dần dần hóa thành mê ly Hơi thở hồn hền Tim của Bạch Tiểu Thuần cũng dồn dày Lúc này vội vàng mở miệng nói Uyển Nhi giúp ta một chuyện Ngày mai nàng tìm một cơ hội Nói mặc dù nàng có thể bắt được châu này Là bởi vì bán thần đại tôn thủ châu Tử Lâm Hầu Đã đầu phục dưới gạch cua triều đình của nàng Không có khả năng Công tôn Uyển Nhi Về nghe lời này Mê Ly trong con mắt nhất thời thanh tình một chút Lời nói vừa ra Bạch tiểu thuần xuất ruột Trong lòng hắn hủng ác Tay phải lại dư lên Liên tục vỗ xuống hơn 10 lần Sau đó thân thể công tôn Nguyễn Nhi run dày Toàn thân giống như là mềm nhũn ra Nếu không phải bạch tiểu thuần đỡ lấy hình như cũng sẽ Cò quắp ngã trên mặt đất Bạch Tiểu Thuần cũng không nhịn được Tim đập rộn lên hung ác độc địa mở miệng Nàng có đồng ý hay không Công Tôn Nguyễn Nhi thờ hồng hồng Nhín không nói được lời nào Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa đánh xuống Sự mê ly ở trong mắt nàng thay thế tất cả Cuối cùng toàn thân giống như mềm nhũng Nói một câu giống như là mũi kêu Ta đồng ý Người cút cho ta Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy Mình lần này nói chuyện với công Tôn Nguyễn Nhi Là tràn ngập quỷ dị Nghe nàng nói vậy Hắn vội vàng đuôi lại phía sau Nhanh chóng rời khỏi đọng phù Trên đường Hắn giống như là Có tật giật mình vậy Bản thân cũng có chút mơ hồ Công Tôn Uyển như này Lại có thể chịu bị đánh như vậy Bạch Tổ Thuần trợn trường mắt Trong lòng nói thầm một câu Nhưng trong lòng hình như Có cỗ tà hòa nói không nên lời Thế nào cũng không đi được Yêu nghiệt Để nhất định là nàng chủ động câu dẫn tà Cuối cùng hắn thở dài, cảm thấy mình quá ưu tú, tới nghe cả chính mình cũng thấy sợ hãi. Tới đi vội vàng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi suốt đêm trở về thành Kinh Châu, trời đã hưởng đông. Cựu Quỳ Vương một đêm không nghỉ, ở nơi đó không ngừng uống rượu, thi thoảng hắn lại ngờn đầu nhìn lên. Nhìn về phía bầu trời, trong lòng cũng lo no lắng cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất sợ Bạch Tiểu Thuần trong lúc kích động sẽ tạo thành hậu quả không tốt. Lúc này Bạch Tiểu Thuần vừa trở lại bên trong phủ đề cự Quỷ Vương lại lập tức phát hiện ra Hắn liền đứng lên Tiến tới nắm lấy Bạch Tiểu Thuần Trong mắt mang theo sự do dự Hỏi Người Lão cả an tâm Không cần nóng vội Lão cả cứ chờ xem cuộc vui là được rồi Bạch Tiểu Thuần hất càm lên Cười ngạo nghẽ Hắn cầm lấy bầu rượu bên cạnh Uống cạn hết một gục Mới thản nhiên mở miệng nói Bạch Tiểu Thuần ta ra tay Từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ thất bại qua Trong vòng 7 ngày cự quỷ lão ca Ta sẽ Khiến cho lão ca phục hồi lại chức vụ ban đầu Mắt thấy mạch Bạch Tiều Thuần khẳng định như vậy Hình dáng lại tràn đầy tự tin cự quỷ vương có chút há hốc mồm Hắn cẩn thận nhớ lại tất cả hành vi của Bạch Tiều Thuần Thời điểm ở Man Hoang Lại không có tìm được một chút lòng tin nào Ngược lại có một cảm giác bất an Thật sâu càng thêm mãnh điện Người Người lại giết chết từ lâm hầu rồi sao Cựu Quỳ Vương hít vào một hơi Nhìn về phía Bạch Tổ Thuần Làm sao có thể Bạch Tổ Thuần cảm thấy cự Quỳ Vương quá mức coi thường mình Hắn trừng mắt lại Ta chỉ là trên mặt hắn Bôi một chút phân rửa Thế nào cũng không sạch mà thôi Bạch Tổ Thuần vừa nghĩ tới kế hoạch Nhìn lở trăm đỗ này của mình Căn bà đã chưa từng cân nhắc qua Trên mặt đại lộ ra nụ cười đắc ý Trên thực tế nếu như hắn tốn một ít tâm tư Là có thể nghĩ ra biện pháp Có thể nói là hoàn mỹ Chỉ cách làm của Lạ là Linh cửu Thiên Tôn này Khiến người ta quá bổn nôn Cho nên lần này Bạch Tiều Thuần cũng không có ý định xử lý chuyện này quá mức hoàn hảo Mà ngoài sáng Nói cho tất cả mọi người biết Mình chính là đang hắt phân về phía trên người của đối phương Cựu Quỳ Vương ở bên cạnh Nghĩ mãi vẫn không hiểu được Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra biện pháp của Bạch Tiều Thuần này Lại có thể nói là tuyệt đối tổn hại Lúc này trong sự hoài nghi Mắt thấy Bạch Tiều Thuần không mở miệng nói tỉ mì Rơi vào đường cùng Cựu Quỳ Vương chưa có thể đè ép xuống lo lắng trong lòng Hẳn nghĩ nếu như Bạch Tiểu Thuần tự tin như vậy Có thể mấy ngày sau Thật có thể vén mây mù Nhìn thấy trời xanh cũng không biết chừng Lại như vậy Ở trong sự lo lắng được mất của cự quỷ Vương Tâm tần ánh mệt mỏi mấy ngày Cũng khó mà có được một chút thả lòng Ở tại bên trong phủ đệ của Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Trong sự lo lắng chờ đợi quán Ở trong sự chờ đợi ngóng chờ của Bạch Tiểu Thuần Lại một ngày đi qua Cho đến buổi trưa ngày thứ ba Trong phạm vi thiết lực của tàu Hoàng Triều Trong một châu cuối cùng Tại bắc bộ của tiên vực thứ hai này Cười lớn ở động phủ công tôn Uyển Nhi Chậm rãi mở ra Theo cánh cửa của động phủ mở ra Thần sắc công tôn Nguyễn Nhi vẫn như bình thường Hoàn toàn không nhìn ra điểm nào khác thường Nàng bình tĩnh, đi ra Thân là thiên tôn Sự xuất hiện của nàng lập tức đã khiến cho đối phương quan tâm Nhất là sau khi xuất quan Công tôn Nguyễn Nhi làm thiên tôn duy nhất Chấn thủ bắc bộ tiên vực Nàng phát ra một đạo mệnh lệnh. Triệu tập đại tôn 7 châu Bắc Bộ Cùng với thiên nhân dưới quyền Ngay lập tức đi tới Đối với mệnh lệnh của công tôn Nguyễn Nhi Bán thần 7 châu Bắc Bộ Không người nào dám không tôn theo Sau khi tiếp nhận bệnh lệnh Tất cả đều lập, lập tức buông mọi chuyện Sau khi tiếp nhận bệnh lệnh Tất cả đều lập tức buông mọi chuyện trong tay xuống Dẫn theo thủ hạ thiên nhân Từ bốn phía xung quanh Đồng thời chạy tới Khi bọn họ đến, tập trung ở trong điện của Đại Tôn, châu thứ bảy của Bắc Bộ. Công Tôn Điển Nhi dĩ nhiên là ngồi trên ghế cao, hai mắt khép hở, tay phải vịn cái ghế, ngón trỏ đang không ngừng gõ xuống. Phát ra những âm thanh công cốc. Âm thanh này vang vọng khắp nơi, dần dần hình thành áp lực, khiến cho bảy vị bán thần cùng với hơn mười vị thiên nhân đang có mặt ở trong đại điện lúc này. Mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Cho đến khi thời gian đã qua một nén nhạc, Ở thời điểm áp lực của mọi người Đã đến trình độ nhất định Bỗng nhiên hai trong mắt của công tôn Nguyễn Nhi Mở ra Trong mắt nàng lộ ra một tia sáng u ám Khiến cho trong lòng tất cả mọi người thầm run dày Các vị Công tôn Nguyễn Nhi chậm rãi mở miệng Trong âm thanh vang vọng Tất cả tu sĩ tà hoàng chiều dự phía dưới Mỗi người đều lập tức cung kính vô cùng Tập trung tinh thần Nghiêm nghị lắng nghe Các người cũng biết Vì sao bản tôn có thể một đêm Lại trong khoảnh khắc Nắm được một châu cuối cùng của bác bộ này Công tôn Để Nhi chậm dãi nói Nhìn như bình thường Nhưng trong lòng lại rất không được tự nhiên vừa rồi sở dĩ nàng trầm mặc một nén hương Cũng là bởi vì trong lòng nàng đang dễ dụa Nhưng cuối cùng quỷ thần xui khiến Nàng vẫn đền tiếng Theo lời nói của nàng truyền ra Các tu sĩ tào hoàng chiều phía dưới sừng sốt Có chút không nắm được ý tứ trong lời nói của công tôn Để Nhi Tất cả đều nhìn nhau một cái Cũng không dám làm cho người đầu tiên mở miệng cũng không dám làm người đầu tiên mở từng từ người cúi đầu trực tiếp lắng nghe. Có thể thuận lợi bắt được châu này như vậy, chính là bởi vì nhờ có Từ Lâm Hầu ở bên trong Thánh Hoàng triều, vị tôn vốn trấn thủ châu này, tâm của Từ Lâm Hầu này hướng về phía Tả Hoàng triều ta, bản tôn nhất định phải báo công lao của cho ta hoàng biết. Sau khi Công tôn Duy Nhi kiên trị, nói xong những lời này, chính nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thống một cái nàng đứng dậy, ra khỏi đại điện. Trong đại điện, lúc này vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Bảy bán thần, hơn 10 thiên nhân, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ có chút cảm giác giống như là đang nằm mộng. Công tôn Nhi thực sự điều động binh lực, tập tất cả mọi người tới đây, bọn họ vốn tưởng rằng có chuyện gì lớn, dù làm thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể chỉ một câu nói này rất nhanh, bảy bán thần đã kịp phản ứng, tất cả đều hít vào một hơi, sau khi nhìn nhau một cái, Bọn họ đều nhìn ra được sự cổ quái Ở trong mắt của từng người Từ lâm hầu này Đắc tội thiên tôn đại nhân nhất. nhất định là như vậy Hơn nữa đắc tội còn không nhỏ đâu Nhưng đấy tu vi của thiên tôn đại nhân Nếu muốn tiêu diệt từ lâm hầu nho nhỏ này Cần gì về sử dụng một loại kế sách này chứ Ai, Chủ yếu nhất Kế sách này cảm giác là quá đơn giản Ai mà tin chứ Bài bản thần càng nghĩ càng thấy rằng Chuyện này vô cùng quỷ dị Những thiền nhân bốn phía xung quanh đó Mỗi người đều mở mắt lớn, trừng mắt nhỏ Không quan tâm trong lòng bọn họ cân nhắc như thế nào Có thể xác nhận được một điểm Đó chính là công tôn Uyển Nhi Rất chắn ghét đối với tử lâm hầu này Rất nhanh Sau khi mọi người nói chuyện sơ qua Cũng đều ý thức được Sở dĩ công tôn Uyển Nhi Chịu tập mọi người tới nói những chuyện này Mục đích rất rõ ràng Chính là hy vọng mượn miệng của mọi người Chuyển đi chuyện này Bọn họ cần phải suy nghĩ Không phải là sau khi truyền bá ra Cái sách này có hữu dụng hay không Mà là làm như thế nào Để truyền ra với tốc độ nhanh nhất Sau khi các bên đạt được nhất trí Mọi người đại diện vội vàng rời đi Sử dụng phương pháp từng người ra sức truyền chuyện này ra Rất nhanh Toàn bộ 7 châu Bác Bộ Lời đồn liên quan tới chuyện Tâm tử lâm hầu hướng về phía Tào Hoàng Triều Đã không ngược được chuyển đi Bắc Bộ cũng là một phần của tin vực thứ hai Tuy là hai đại Hoàng Triều Nhưng vẫn ngầm đến có liên hệ Gần như là không đến hai canh giờ Tin tức này từ các con đường Truyền vào đến một châu trong 10 châu của Nam Bộ Tiên Vực Tiến tới truyền đến bên trong thành Kinh Châu Theo tin tức khách tán Nhất thời lại gây ra chấn động Có thể nói là mỗi một người Nghe được chuyện này Phản ứng đầu tiên đều là sừng sốt một chút Về mặt không thể tưởng tượng nổi Bán thần cũng tốt Thiên nhân cũng được Còn có Nguyên Anh, Kết Đan Gần như tất cả những người có đủ ý chí Đều bị tin tức này làm cho chấn động Tới trận mắt háo mồm Thật sự tin tức này Quá là giả Cũng quá mức hoang đường Quỷ mẫu thiền tồn triều tập đại tôn các châu Chỉ vì để nói ra chuyện này sao Cái này là quá khoa trương đi Từ lâm hậu ngầm hỗ trợ Khiến cho một châu cuối cùng của bác bộ bị lấy đi Không phải đây là chuyện kiếm sao Có thiên tôn ra tay Ai có thể bảo vệ được Quỷ mẫu thiền tồn Muốn báo cáo lại công lao của tử lâm hầu cho tà hoàng biết sao từ lâm hầu này ngốc sao Nếu như hắn thực sự phản bội Còn không sớm chạy đi Làm sao có thể trở về được nữa Các loại bàn luận Các loại bàn tán vang không ngừng Truyền ra ở trong các khu vực nam bộ tin vực thứ hai này Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người Đều không tin Vẫn có một phần nhỏ những người vô cùng nghi thư Sau khi nghe được tin tức này Thì lại lập tức tin tưởng Nhưng dù sao Người như vậy quá ít Gần như là tuyệt đại đa số đều sửng sốt Sau đó chính là xem thường Chỉ sợ bọn họ phản ứng chậm đi nữa Liếc mắt cũng có thể liền nhìn ra được Cái này căn bản là vị quỷ mẫu thiên tôn kia nói xấu Nhất là cái loại nói xấu này Hoàn toàn không có tồn tại chút kỹ xảo nào Quả thực chính là trắng trợn giả tạo Khiến cho người ta giận sôi gan Chỉ là giả thôi Thì cũng có lợi ích của giả Chính bởi vì chuyện này quá giả Ngược lại sau khi chuyển ra Lại khiến cho không ít người thông minh Phản ứng đầu tiên vốn là không tin Nhưng dần dần bọn họ lại cảm thấy không thích hợp Cuối cùng bọn họ lại bắt đầu nghi ngờ nghi quỷ Mà phát điên nhất Lại chính là Đại Tôn Thần Đai Châu hiện tại Bản thân từ Lâm Hậu Sau khi hắn nghe được tin tức này Toàn thân cũng có chút vắng váng Giờ khóc giờ cười Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy oan uổng Sau đó hắn phán đoán Đây là người đang hại mình Nhưng nếu như đối phương có thể mời được quỷ mẫu thiên tôn đi hãm hại như thế Giờ theo đạo lý mà nói Sẽ phải nghĩ đến lời nói xấu càng hoàn Mỹ mới đúng nhưng hết đợt này tức lần khác chuyện giả tạo này đã khiến cho hắn tới tức tối chẳng lẽ là vị thông Th thiênên Vương kia ánh mắt của từ Lâm H hồ lên có chút suy đoán ở thời điểm tin tức này được truyền khắp thành kinh Châu theo vô số tu sĩ bên trong thành hiểu rõ bàn luận đối với chuyện này ngôn luận liên quan tới chuyện từ Lâm Hậu bị bưu xấu cũng càng nhiều sau khi cự Quỷ Vương nghe được chuyện này sau một hồi xưởng sốt phản ứng đầu tiên trong đầu hán Chính là chuyện này hắn có liên quan tới Bạch Tiểu Thuần Trong đồng hắn lại thầm thờ dài Thật ra hắn lại cảm thấy Làm thế này của Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn không có chút công lực gì Chuyện này Căn bản chứ không có bất kỳ người nào Sẽ tin tưởng được cự quỷ Vương nhất thời cảm thấy đau đầu Hắn vội vàng đi tìm Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng muốn hỏi ý kiến của Bạch Tiểu Thuần một hồi Nhưng còn không đợi hắn tín vào trong đại mật thất của Bạch Tiểu Thuần Cửa lớn của mật thất này Lại đột ngột mở ra Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần mặc trường bào tử Long mang theo vương miện, toàn thân từ trên xuống dưới, lộ ra khí tức tối cao của thiên tôn. Theo cửa lớn mở ra, hắn đi từng bước một đi ra. Một khí thế không cách nào có thể hình dung để ép tới, cự quỷ vương hít thở cũng thoáng dừng lại một chút. Hắn chỉ cảm thấy lúc này, Bạch Tiểu Thuần từ trong mật thất đi ra, hoàn toàn khác hẳn so với trong trí nhớ của hắn. Trên trường bào của Bạch Tiểu Thuần, còn tản ra khí tức giống như là vượt lên tất cả chúng sinh. Nhất là ở trong mắt hắn Dần như có niệm lực tràn ngập Hình như tất cả sinh mạng ở trong mắt hắn Cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi Giống như là hắn đang đứng ở trên ngọn núi lớn Khống chế mạch độc của thế giới Hắn lắm giữ niệm lực của sinh linh Thời điểm hơi thờ cự quỷ vương thoáng dừng lại Trong đồng hắn còn vô cùng chấn động Trong bụng hắn đầy lời muốn nói Nhưng lúc này Tất cả đều dừng lại ở bên miệng Lại hoàn toàn không cái nào có thể nói ra được Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn bạch tiểu thuần trước mắt này Ở trong ký ức của mình chưa từng xuất hiện qua tư thái như vậy Áo bào này Là đạo bào của thiên tôn Là sau khi bạch tiểu thuần thành tựu thiên tôn Thánh hoàng ban cho Phóng tầm mắt ra toàn bộ thánh hoàng chiều Tính cả bạch tiểu thuần ở bên trong Cũng chỉ có 5 người có tư cách mặc Bình thường sẽ không có mặc nó Chỉ có 10 năm 1 Trên đại chiều Lại ở hoặc trong nghi thức cực kỳ long trọng Mới có thể mặc vào trong đạo bào này Bao gồm vương miện cũng như vậy Lúc này sau khi mặc đạo bào Có thể nói là trí bào này ở trên người Khi chất của Bạch Tiểu Thuần lập tức có sự thay đổi lớn Hắn lướt mắt nhìn cự quỷ vương Sự chấn động trong mắt của đối phương Khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút đắc ý Nhưng hắn lại duy trì và nghiêm nghị Nhìn về phía cự quỷ vương gật đầu à, Mình xin phép giữ lại đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyền Chào mọi người